Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hổ dữ mà còn không ăn thịt con Thế mà bà lỡ đẩy con bà vào chỗ chết Ông mà còn đắn đò gì Thì cả tôi, cả ông đều chết Gã nắm chặt lọ thuốc độc trong tay Mà gằn giọng ánh mắt toát lên hung ác bây, bây giờ bộn rồi Thôi được rồi, sáng mai Mua cái gì ăn ngon ngon vào Tôi giả bộ sai người mang sang cho bà ấy.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 Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cảnh sắc của bà thì hốc mắt của bà cụ ngạc tự nhiên chảy ra hai dòng máu đen xì xì bốc lên mùi tanh tưởi Con hoa rôn rảy, nắm tay mẹ chồng, nước mắt rưng rưng. Ôi, mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm đứng cho, cho mẹ ạ. Con có tội mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Đám dân làng cũng đứng đó xì xào bàn tán. Cụ dân trưởng làng chứng kiến cái chết của bà Ngạc, không cầm lòng được, mới rôn rôn đưa tay, vốt mắt cho bà cụ. Lạ thay vốt cả ba lần đều không nhắm, đến lần thứ tư mới từ từ nhắm lại. Cùng lúc đó, chị Soàn người làm tất tả,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 xuất hiện con quạ đen, nó đứng im lìm theo dõi mọi thứ tự bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.